Xin hân hạnh gửi đến quý vị một quyển sách nói về Thánh Giuse. Quyển sách được mang tên Sách một trăm tích lạ về Thánh Giuse của linh mục Châu Vị Thủy. Lời minh định. Đây là chứng từ của một linh mục 80 tuổi, trải 40 năm được đặt ơn sùng kính Thánh Giuse song song với sự tôn sùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đặt ơn này bắt đầu bằng một tích lạ như còn ghi lại tại số 28 trong tập này. Sự gia ơn của Thánh Giuse có tính cách phổ cập, hồn sát, chung riêng, gia đình và xã hội không trừ một thứ ơn nào. Sự can thiệp của Ngài tuy im đềm mà rất mạnh mẽ, nhiều khi vừa mới sinh đã được và được một cách dồi dào. Kẻ chịu ơn mà nhớ ơn thì còn cho thêm nữa. Nhưng cũng phải nhận thấy tính cách giáo dục của đấng nghiêm phụ, kẻ có tội mà không sửa mình thường bị phạt, như trường hợp các thanh niên lưu lỏng bê tha thường bị té xe ngã bệnh hoặc bị bắt, hãy chừa thì thôi. Hàng ngày tôi được chứng kiến hoặc nghe thuật lại nhiều tích thọ ơn Thánh Du Xe chuyển cầu, không thể ghi hết được. Tuy vậy tôi đã ghi được hơn một ngàn tích, nay xin lựa một trăm tích để làm vinh danh Thánh Cả. Các tích này viết ngay tại hiện trường, nên một đôi chỗ mang vẽ một mạc. Chính sự một mạc ấy làm chứng cho tính chính xác của sự tích, xin đừng tìm một mạch lạc nào giữa các tích, vì đã được ghi lại như đã xảy ra thôi. Các tích này chỉ mang giá trị tư riêng của người kể và người ghi, vì chúng tôi không có điều kiện để điều tra theo giáo luật. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã khấn ban ơn vì lời đức mẹ và thánh cả chuyển cầu. Sài Gòn, ngày 19 tháng 3 năm 1995, Linh mục Giuse Maria Châu Thủy. Chương 1. Bảo trợ nhi đồng Số 1. Kẻ mù được sáng Chú Du Xe Vũ Văn Tình, vợ là Maria Phạm Thị Thanh Lan ở Kinh Năm Cái Sáng. Có đứa con tên là Du Xe Vũ Bảo Kiếm. Lúc được 10 tháng, cháu bị đau mắt, cứ nhắm mắt mà khóc không mở ra được. Khi đem cháu lên Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Đình Cát, chuyên viên thời danh nhãn khoa, cho biết Hai con ngươi đã lũng, không trồng chữa được nữa. Nghe vậy anh chị buồn bã bế con đến đền thánh Giuse chí hòa xin người cứu chữa. Linh một tòa khấn banh mắt cháu ra xem, thì con ngươi đã hỏng, chỉ còn hai lỗ đen ngòm. Sau khi đọc kinh khấn và dân bé Giuse xe cho thánh cả, cha mẹ đem cháu về nhà trọ. Ngày tối hôm đó, cháu đã mở được mắt và nhìn theo ánh đèn. Sau 10 ngày chữa trị nơi bác sĩ Tiên Hai mắt đã sáng lại Có người hỏi bác sĩ Tiên Bác sĩ chữa được tật mù sao? Chúa chữa chứ ai chữa được Thầy tôi là bác sĩ cát Còn chịu bó tay nữa là 12 năm sau Ngày 20 tháng 3 năm 1992 Thiếm tình lại lên đền tạ ơn Và cho biết cháu kiếm vẫn khỏe mạnh Học giỏi Hai mắt rất tinh Tuy còn hai vết sẹo nhỏ ở con ngươi như để làm dấu nhớ ơn số 2 kẻ què được đi lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 1983 sau khi đi dạo mát như thường lệ tôi đến thăm chú du xe phủ Xuân trực 50 tuổi tại số 5 Michael Chí Hòa vì tôi nghe chú đau không đến phục vụ nhà thờ như thường lệ người nhà dẫn tôi lên lầu qua một cầu thang khá dốc. Lúc đó chú đang ngồi trên chiếc chiếu trải trên sàn nhà, chân trái duỗi thẳng, bôi thuốc đỏ ngầu. Sau đó là cách đó 6 ngày, chú rửa hầu chứa nước vì sắp đến mùa mưa. Chẳng may trượt té, ống chân trái đập mạnh vào hồ nước, đau đớn lắm không đi lại được. Người y tá phải chích thuốc chống uống ván cho chú. Sau khi thăm hỏi. Tôi bảo đem đến một ly nước lã để xin thánh cả làm phép cho nên linh dược, như tôi đã quen làm xưa nay. Rồi lấy lòng trong cậy, tôi đặt tay lên vết thương, xin Chúa Giêsu chữa người anh em này vì công nghiệp thánh Giuse để anh tiếp tục phục vụ nhà thờ. Tôi trao ly nước cho anh uống rồi sức vào chân anh, sau đó tôi chào anh ra về. Chừng 15 phút sau, tôi đang ở trên lầu thì được báo có chú trực sang thăm tôi làm bẩm một mình cái anh này không đi được mà đêm hôm còn sang đây làm cái gì lỡ té ngã thì khốn nữa tôi xuống phòng khách vừa thấy tôi chú trực ở dưới chân cầu thang nhảy lên ba chập để tỏ là mình đã khỏi thật và hai chúng tôi cùng nhau cầu nguyện tạ ơn chúa giêsu đã ban ơn mau Kiếp vì sự cầu bầu của thánh giuse Trước khi ra về chú còn nhảy mừng ngợi khen chúa một lần nữa làm cho tôi liên tưởng đến người bất toại trong sách công vụ tông đồ chuyện tích số 3 bại liệt được khỏi anh Du xe Nguyễn Văn Đảm giáo sứ Hưng Long bào cá Long Khánh có con gái Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh khi cháu được 4 tuổi thì bại liệt hai chân teo lại đầu không cất được, nằm ngửa hờ hờ không nhúc nhích. Mày có bà Maria Nguyễn Thị Sen đến khấn tòa Thánh Giuse tại Trị Hòa cho cháu, thì ngay đêm đó cháu khóc đòi dẫn đi và từ đó cháu đi được. Ngày 28 tháng 3 năm 1987, bà Sen đưa cháu đến tạ thì cháu đi tốt, tuy còn hơi nhịnh dạng. Trí khôn minh vẫn hơn các trẻ đồng tuổi. truyện tích số 4 tìm ra kẻ trộm chị Maria Nguyễn Thị Oanh 26 tuổi ở Chí Hòa mẹ chị đi xa cha chị có bà nhỏ ông bố có món nữ trang giao cho chị giữ chẳng may bị mất mà tủ vẫn khóa như thường chừng sau một tuần lễ mới hay bị la rầy chị buồn lắm chị liền cầu khẩn thánh Giuse xin cho biết ai lấy Vừa khẩn về, chồng chị tình cờ gặp một người bạn buôn nữ trang Sau khi nghe biết tự sự, người đó nói Cách đây mấy ngày có một người đàn bà hình phúc y phục như thế Như thể đến bán nữ trang cho hiệu Kim Tiến Chiều Anh liền đi gặp bà Kim Tiến thì nhận rõ là đúng là đồ của mình Liền dẫn ông bố ra để biết rõ sự thật Đó là bà vợ nhỏ đã quẫm của ông Chiều anh được giải oan vui mừng cảm tạ ơn thánh cả truyện tích thứ năm dứt mối tơ tình anh Nguyễn 35 tuổi ở một xứ đạo miền Bắc có vợ con mà còn găng mắt với một chị ở Hà Nội đã 3 năm tháng 6 năm 1979 ông bố nhân dịp vào Sài Gòn chữa bệnh đến khấn tại đền thánh cả Du xe Chí Hòa thì Linh Mục phụ trách bảo, Con ông sẽ về với ông. Sau chừng một năm, Anh Nguyễn xích bích với vợ lẽ Về vấn đề tiền bạc, liền quyết đoạn tuyệt Để trở về với gia đình. Để tránh xa dịp tội, Anh tình nguyện vào ở miền Nam Trong coi vườn cây ăn trái Của ông bố vừa mới tậu. <cười> Chuyện tích số 6 Con một cháu đàn Anh Khổng Văn Hữu và chị Maria Lành ở Chí Hòa đã thành hôn 7 năm mà chưa có con. Anh Hữu là con một, bà mẹ sốt ruột mong có cháu. Sự ngăn trở về phía người chồng. Nghe đầu hồi nhỏ anh bị quay bị và chừng đó có ảnh hưởng đến việc sinh con. Anh cũng đã tìm thầy chạy thuốc nhưng chưa có công hiệu. Chị Lành không ngã lòng đi khấn thánh cả Giuse, xe thì chừng 2 năm sau sanh được một cháu gái nặng có 1,6 kg tưởng là không nuôi được đặt tên là Maria Giuse Thùy Linh không về cháu khỏe mạnh chống lớn mau khôn sau đó còn được thêm hai trai một gái nữa bà nội hết sức vui mừng rõ là con một cháu đèn Truyền tích thứ bảy lên Đinh biển khơi anh Phaolô Nguyễn Đức Lộc 30 tuổi Làm ăn trên biển bị ngộ nạn Phải bám phao linh đinh 8 ngày 8 đêm Không cơm ăn Không nước uống Nắng gió giả dầu Đến sau không biết gì nữa Thì may hương phúc Thì dạt vào lưới đánh cá của một công ty ngư nghiệp Và được cứu sống Đương sự thuộc lại tích Và tin mình đã được Thánh Du Xe phù trợ Vì khi nghe tin anh ngộ nạn Vợ con anh đã cầu khẩn thánh nhân Từ đó các bạn gọi anh là phao Vì chữ đầu của anh là tên Thánh Phaolô, Vừa có ý nhắc nhở Có Phao mà anh sống sót Truyện tích thứ 8 Bất chăn lại thấy Năm 1973-74 Tôi đang làm cha sở trung chánh Một hôm Đem cái chăn tàu bay rằng ri Tức là Ponser Phơi ngoài vườn gần lối người qua lại Chiều xuống lúc nào tôi quên khuấy không cất về Mãi khuya sực nhớ ra xem Thì đã mất tiêu Tôi kêu cầu thánh cả Lạy cha cái chăn này chẳng đáng gì Nhưng lúc này không mua được nữa Xin cha thúc giục nó trả cho con Bỗng chiều hôm sau Một em bé chừng 12 tuổi gặp tôi hỏi Có phải mất chăn rằng đi không? Tôi vừa bừng hỏi Sao em biết? Em trả lời Nghe cô nhà bếp cha kêu là mất cái chăn tối hôm qua, con thấy anh mổ đi cạnh có kẹp cái chăn rằn ri ở nơi nách để con đi lấy về cho cha. Thế là tối hôm đó tôi có chăn đắp. Khi viết lại tích này sau gần 10 năm, chiếc chăn đó vẫn còn làm bầu bạn với tôi. Truyện tích số 9 Sinh Thuận Tử An Chết lành về phần hồn là một ơn lớn Chết an về phần xác cũng không phải là một ơn nhỏ Đến một mức độ nào đó Sự sống là một khổ cực cho mình và cho người săn sóc Lúc đó là lúc ta phải xin ơn chết lành Nằm đó cha già Huy đã ngoài 70 Thấy mình suy yếu Sợ chết trước ông cố thân sinh Đã trên chính chục mà vẫn còn ăn ngủ điều hòa Tôi hỏi Vậy cha muốn cho cố về chầu chú sao? Không dám, chỉ xin thánh cả du xe thương bố, thương con chúng tôi. Ngoài tôi ra, gia đình không còn ai để săn sóc cụ nữa. Bỗng sau bảy ngày, tôi được Thư mời đi dự lễ tan cố. Số là một hôm ông đang đi trong nhà thì té xuống, chịu đủ các bí tích cuối cùng và qua đời im ái. Mọi việc xảy ra cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Một hôm, ông Toàn gần 80 tuổi ở giáo sứ Nghĩa Hòa đến khóc lóc xin Thánh Cải Du Xe thương giúp vì bà vợ nằm liệt đã hai năm. Ông không còn sức săn sóc nổi nữa. Có người con gái thì chị ta lại nghèo không giúp đỡ gì được. Ông xin hoặc cho bà khỏe lại hoặc chúa rước bà về. Chừng một tuần sau, ông đến tà ơn vì bà đã được chết lành. Truyền tích số 10 Con bị câm lại nói được Cháu Maria Đỗ Thị Kim Chi lên 10 tuổi Con ông bà Đỗ Văn Tĩnh và Phạm Thị Thơm Ngủ tại số nhà 113 xoẹt ca xoẹt 151 Tô Hiến Thành, Sài Gòn Ngày tích trung thu năm 1981 Giữa cuộc vui, cháu bỗng nhiên tắt tiếng Tuy còn nghe được, viết được mà nói không được Gia đình lo sợ chạy đầy đủ thuốc thầy lan, bác sĩ chạy đủ thứ thuốc tây, thuốc ta chăm cú chạy điện. Mặt khác đi kêu khấn đủ các đền mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Có lúc ông bà ra điên đảo như mất đức tình. May nghe tiếng thánh du xe tại Chí Hòa hay ban ơn chữa bệnh, ông bà liền chạy đến cầu khấn. Thì ngày 20 tháng 11 năm 1981, lúc 10 giờ sáng, Cháu Kim Chi bỗng hát lên bài hát Mến Thánh Giá là bài cả nhà thường hát khi đặt tay lên đầu cháu để xin ơn khỏi bệnh. Nhờ ơn này, gia đình lấy lại được niềm tin. Các bác sĩ săn sóc cháu thấy cháu khỏi bệnh cách lạ lùng, thì cảm phục và ghi chứng. Cháu Kim Chi khỏi bệnh câm là nhờ ơn trên bàn xuống. Quý vị đang nghe audio tại kênh youtube Sách và Bạn. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút like để lại bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như một cách để loan truyền lời Chúa Xin chân thành cảm ơn quý vị Chương 2 Bảo trợ gia đình Truyện tích số 11 Chừa cờ bạc Anh du xe Hoàng Văn Thuận 25 tuổi Lao công tại trường học Văn Đức Chí Hòa Anh máu mê cờ bạc thành ra nợ nần Cha mẹ khuyên bảo cũng vô hiệu Nhưng ngày lễ Thánh Du Xe 19 tháng 3 năm 1981 Ngày cha Du Xe giảng về lòng lành Thánh Cả Tại nhà thờ Lộc Hưng, Anh được ơn động lòng cải thiện Anh đến xin gặp cha và xin cha cầu nguyện cho Ngài khuyên anh cầu nguyện cùng Thánh Cả hàng ngày Và cứ mỗi tuần đến gặp cha một lần Để báo cáo tình trạng của anh Sau vài tháng, anh đã dứt được thói cờ bạc và chí thú làm ăn. Truyện tích số 12: Gương vợ lại lành. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi, sáu con, có chồng đi học tập ngoài bắc. Bốn năm đầu, chị giữ tiết hạnh đáng khen, nhưng về sau chị đâm nản, tư tình đến mang thai. Từ đó chị bỏ bê việc săn sóc con cái và tiếp tế cho chồng. Chị có ý định trốn ra nước ngoài mà không được. Nghe tình ấy, người chồng đau khổ ấy nhất quyết khi được trả tự do, sẽ dạy cho chị một bài học thích đáng rồi bỏ luôn. Hai năm sau, chú được trở về gia đình. Chị ôm con riêng lánh mặt. Một người thân trong gia đình đi khấn thánh du xe xin người cứu giúp. Linh mục du xe khuyên nên đoàn tụ. Vì đạo mình không có cách giải quyết nào khác Và như thế bảo đảm được hạnh phúc cho các con và đôi vợ chồng Nhờ ơn chú tác động Hai vợ chồng đã thỏa thuận về chung sống Còn đứa con riêng thì gửi cho bà con nuôi dùm Để khỏi chướng mắt người chồng Ít khi thấy một cuộc tái đoàn tụ lạ lùng như thế Truyện tích số 13 Như thiếu phụ Nam Sương Chị Anna Liễu có chồng và hai con Ở một giáo sứ Sài Gòn kể lại tích này Chồng tôi đi học tập ngoài Bắc mới về Gia đình đang vui vẻ Thì chồng tôi đâm ra nghi ngờ tiết hành của tôi Nguyên do là hai đứa con nhỏ của chúng tôi Đứa lên 9, đứa lên 7 Tình cờ cái chuyện tụi nó đi học bơi Và có hai lần thầy dạy bơi Còn trẻ lắm Ghé thăm nhà vào buổi tối thằng ôi Lời nói trẻ con giết chết người lớn, khác nào lời nói của con thiếu phụ Nam Sương, bố đến tối mới về. Chồng tôi cứ khảo hạch tôi, đau khổ lắm. Sau cùng chúng tôi đưa nhau đến cầu khẩn thánh du xe tại Chí Hòa, đã được Linh Mục Du Xe phân giải. Nhờ đó chồng tôi hết nghi ngờ và sự bình an trở lại trong gia đình chúng tôi. Truyền tích số 14 con đường vào đạo. Anh Đoàn Chí Dũng 27 tuổi, nguyên là chú tiểu tu hành theo đạo Phật, hiện ở Phú nhuận kể lại tích sau đây. Khoảng tháng 3 năm 1981, tôi đến thăm bà mẹ của cô Teresa Nguyễn Thanh Xuân, tình cờ gặp cuốn sách Thánh Vô Sera trong phúc âm của tác giả Châu Thủy. Mở đọc mấy cây bài đầu thì thấy hay, liền mượn về xem. Càng xem càng cảm phục tư cách của ông Thánh Đọc xong cuốn sách Thì tôi đem lòng mến ngài Và ước ao nhập đạo Sau mấy tháng trao dồi giáo lý Với sự hướng dẫn của cha phê Râu hưởng Tôi được ơn chịu đạo Nhận tên là Du-xe Tên này tôi tự chọn lấy Để muôn đời ghi nhớ ơn Thánh cả Sau đó ngày 11 tháng 10 năm 1981 Tôi làm lễ thành hôn Với cô Teresa Xuân Tại nhà thờ Tân Định Từ đó đến nay đã 11 năm, tôi còn nhờ ơn nhiều người lắm. Đau yếu thì được khỏe, thất nghiệp thì lại có việc làm, hiếm muộn thì cho con trai. Để tạ ơn Chúa, vợ chồng tôi đều phục vụ trong nhà thờ Tân Định. Quyển sách Thánh Giuse trong phúc âm của tác giả Châu Thủy Kinh Youtube Sách và Bạn sẽ thực hiện trong những ngày tháng sắp tới. Xin mời quý vị đón nghe. Truyền tích số 15 bán hết hàng ế Chị Maria Nguyễn Thị Tươi ở Chí Hòa kể lại tích này: hàng ngày tôi bán đậu phộng ở chợ Nghĩa Hòa, phải một hôm hàng ế quá, trời tối rồi mà còn một số cứ nằm chình ảnh trên mệt. Tình cờ thánh thấy, thấy cha Giuse đạp uh, xe đi ngang qua, ngài nhìn tôi thấy số hàng còn động, ngài liền giơ tay lên cầu nguyện và chúc cho bán hết. Xe của ngài vừa khuất đi thì bỗng có người đến mua hết số hàng. Truyện tích số 16 Đoàn tụ gia đình. Chị Phạm Thị Tươi, 26 tuổi, người lương dân ở khu An Tôn Nghĩa Hòa kể tích sau đây. Anh Cao Thành Đạt thành hôn với tôi đã hai năm nay và có một cháu gái. Thời gian gần đây Anh làm công tác thâu thuế ở chợ Tân Định rồi gian díu với cô hàng bán vết đem cô về ở bên nhà cha mẹ anh ta. Chẳng những lơ là với mẹ con tôi anh còn làm đơn lý dị tại phường 7 Tân Bình. Mày có một chị công giáo mách cho tôi biết đền thánh du xe chí hòa. Ngày 31 tháng 1 năm 1982 tôi đến khấn thì hôm sau anh tự động về với mẹ con tôi. Anh kể hôm đó anh đi dậu về. Anh bỗng nhớ vợ con quá và phát khóc. Mẹ anh hỏi cớ sự rồi khuyên anh đi trở về với gia đình. Thật là vạn phúc. Truyện tích số 17 Mất vàng lại thấy Sáng sớm ngày 10 tháng 3 năm 1982, Linh Mục Du Xe đến nhà thờ hành lễ, mở tuần cửu nhật Kính Thánh Du Xe. Bỗng có một bà sinh khấn gấp, cho hiệu Kim Hoàng Đức Long bị mất số vàng lớn. Buổi chiều cùng ngày, bà Đức Long và bà bạn vào tạ ơn. Hỏi ra thì chị giúp việc trong nhà giấu đi. Trước còn chó miết, sao có nhiều tình tiết quá lộ liễu, chị đành phải thú nhận và đem cổ ra hoàng trả nguyên vẹn. Truyện tích số 18 Tội nhân bị cảnh cáo Anh Phêrô Nguyễn ở Sài Gòn Có vợ ba con mà còn bê tha mèo mỡ, Định quấy phá hai người em gái của vợ Mẹ vợ đã nhiều lần can gián không chừa Bà đến khấn Thánh Du Xe Thì cha phụ trách nói Nếu anh không chừa tất sẽ bị phạt Khoảng giữa tháng 3 năm 1982 Anh lái Honda chở cô bồ nhí bị té hai lần Cô bồ bị thương nhẹ Còn anh thì dập đầu xuất huyết não đưa vào bệnh viện Mong cho anh biết lợi dụng nhịp này mà cải thiện truyền tích số 19 kẻ trộm cả của chị Maria Nguyễn Thị Kim 37 tuổi ở phường chính Tân Bình có 10 mét vải tốt và mấy bộ quần áo bị kẻ trộm lấy lúc nào không biết ngày 6 tháng4 năm 1982 lúc 8 giờ sáng chỉ đến khấn thánh Gi xe Thầy trưa hôm đó về nhà đã thấy gói đồ bỏ lăn trên thềm nhà bên cạnh cửa sổ mà kẻ trộm đã quăng vào. Mở ra thì đủ hết, chỉ mất có cái xích xe đạp. <cười> Truyện tích số 20. Hoa ông thánh chữa bệnh. Bà Maria Phạm Thị Bích Ngọc, 64 tuổi ở đường Nguyên Tấn Phát, Sài Gòn. Bị thần kinh kẹt vào xương sống đau đớn lắm không nằm ngồi được, như vậy đã 10 ngày, các bác sĩ đều bỏ tay. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1982, chồng bà là y sĩ Phạm Hữu Nghi đến xin khấn. Ông đưa về một gói hoa khô đã trưng trước bàn thờ thánh cả, sắc lên cho bà uống. Bà vừa uống xong thì thấy đau bội lên, nhưng sau đó bà ngồi lên được và hết đau. Hôm sau, ông bà và các con vui mừng lên tạ ơn dâng bó hoa với cặp bình đồng để tỏ lòng kính mến. Lời bàn của linh mục Yu-se. Chân phước Andre Canada lấy dầu đền thánh Yu-se mà sức cho bệnh nhân nhiều người được khỏi. Hành động ấy biểu lộ lòng tin, đức tin đã chữa họ. Hoa của thánh cả Yu-se thiết tưởng cũng tương tự như thế. Chương ba. Bảo trợ giáo hội Truyền tích số 21 Cải tử hoàng sinh Cháu Sicilia Nguyễn Thị Bích Hường 7 tuổi, con một gia đình công giáo tại Phú Nhuận. Tháng 10 năm 1984, cháu được đưa vào bệnh viện Biện Biên Phủ. Các bác sĩ cho biết cháu bị ung thư, mắt đã lòi ra, không trông khỏi được. Cha mẹ đã lo cho cháu rước lễ lần đầu và chịu bí tích thêm sức. Như để cho cháu dọn mình chết Mà cháu nào có hay Mày lúc đó Có người mắc đến khấn thánh cả du xe Tại Chí Hòa Ông bố liền đến khấn Sau vài tiếng đồng hồ Bệnh đã dần dần lùi bước Ngày áp lễ chưa thánh Cháu xuất viện Cả y sĩ đoàn tại bệnh viện Đều lấy làm lạ Đến nay đã 10 năm Cháu Bích Thường vẫn khỏe mạnh Học giỏi và ngoan đạo cước chúng. Văn phòng đền Công chính còn lưu giữ bức ảnh của cháu Bích Hương chụp khi đó, do gia đình gửi tặng với mấy dòng sau đây. Cháu Sicilia Nguyễn Thị Bích Hương lâm bệnh nhiễm trùng, bác sĩ chẩn là bệnh nan y, gia đình đã thất vọng chỉ còn biết cậy nhờ vào quyền thế thánh cả du xe cầu bầu. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, bệnh đã lùi bước dần dần cho đến ngày chuẩn bị mừng lễ các thánh nam nữ thì cháu xuất viện người cha ký tình Truyền tích số 22, xì sì ke ma túy. Ngày 20 tháng 10 năm 1985, anh Đa Minh Đặng Ngọc Bích 28 tuổi cùng với vợ, người giáo sứ Nam Hòa đến cảm ơn thánh cả. Số là anh Bích mắc ma túy lâu năm, mỗi ngày phải chích bà đến 4 mũi, không có thì vật vã khổ cực lắm. Việc làm ăn cũng như việc đạo đức đều bê trễ. Cùng khổ quá, chỉ bít nhờ người đi khấn thánh cả Giuse. Anh bít kể rằng, sau khi khấn rồi tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm trong người, cơn nghiện không còn dữ dội như trước nữa. Hết 7 ngày, tôi bỏ hẳn việc chích khoác. Bạn bè có đưa thuốc ra mời, tôi cũng sợ lắm. Sau đó anh đã xưng tội trước lễ giữ đạo đàng hoàng, làm ăn tử tế. Người mừng nhất hẳn là chị Bích Mừng hơn chồng chết mà sống lại Chuyện tích số 23 Người bên lương được ơn Giáo sư Đỗ Văn Vĩnh 65 tuổi, lương dân Ngụ tại số 54-1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất, Sài Gòn Ngày 6 tháng 1 năm 1985 Ông đến tạ ơn và kể tích sau đây Ông bị chứng tiểu tiện liên tục, đã dùng nhiều thứ thuốc, tuy có bớt mà không dứt được, lại mới bị té xe xích lô, bị thương ở kiểu tay phải, nổi bú to bằng quả trứng gà. Nhờ sự mách bảo của một nữ giáo hữu, ông đến Chí Hòa cầu sinh Thánh Cả Du Xe, lấy bản kinh về đọc. Hết 9 ngày chưa khỏi, đến ngày thứ 12, bàn sáng thức dậy, ông thấy mình khỏe hẳn, khỏi cả hai chứng bệnh ở trên. Truyện tích số 24. Honda cướp cướp. Anh Paulo Nguyễn Hưng, 30 tuổi, ở Lạc Quang, quận Hóc Môn kể chuyện tích sau đây. Ngày 16 tháng 3 năm 1985, lúc xế chiều, tôi lái chiếc xe Honda đi trên con đường hẻo lánh, Hương lộ 14 gần ngã ba bà quẹo. Lúc tôi ngừng vào quán nước giải khát bên đường thì có hai người thanh niên cũng vào. Sau một chập, một tên bỏ ra đường Chắc để xem xét tình hình Còn tên kia đứng lên Cách tôi 3 mét chỉ mũi súng vào tôi Nhưng súng đó chúng giấu ở trong sắt cốt Mới đầu tôi không thấy Tôi vẫn ngồi tại chỗ Nó bảo tôi cho nó mượn xe Tôi không trả lời Ngoài đường tên kia đã rồ ga lên máy Tên cầm súng định chạy ra Tôi lăn ra nhà Mấy vòng la lớn cướp cướp cướp Xe đã chạy Nó còn bắt với lại, nhưng tôi đã lăn xuống hố bên đường nên không hề hấn gì. Thế là mất xe. Một mặt tôi cớ công an địa phương, một mặt tôi kêu cầu thánh cả ju xe. Sau đó 23 ngày, tức là chiều ngày 18 tháng 4 năm 1985, tôi đi chiếc Honda khác qua cây xăng bà quẹo đang đứng mua xăng thì thấy hai anh nọ cũng đi Honda đến đậu xăng. Xe của tôi chúng đã sơn sửa khác đi. Nên mới đầu tôi không nhận ra Nhưng vô phúc cho chúng là vì Honda của chúng tự nhiên không nổ máy Không chạy được Mà tôi thì có linh tính đó là xe của mình Tôi liền tri hô Hai đứa đều bỏ chạy Khi đưa xe đến công an Thì xấu xe đúng là xấu xe của tôi Còn ghi trong hóa đơn Cớ mất xe bữa trước Tôi liền được trả lại xe Còn hai tên kia là những tay bắt hảo trong vùng Đến sau cũng bị xa lưới pháp luật Chuyện tích số 25 nhà thờ Bùi Hưng giáo xứ Bùi Hưng Biên Hòa là một địa sở nhỏ chừng 1.000 giáo dân phần đông là lao động nhà thờ lâu năm tường xiêu cột mọt hư hại 70% phần trăm chỉ chờ một cơn gió mạnh là sụp đổkhẽo quy tính mạng con chiên cha sở cùng đoàn chiên chạy đến cầu khấn thánh vui xe rồi cung kính đặt cây bút vào tay người Xin người ra tay giúp đỡ Đồng thời cũng xin cha phụ trách Đến đền Thánh Du Xe Tại Chí Hòa học ý cầu sinh Khỏi ít lâu được nhà cầm quyền Cho phép cất lại Thánh Đường Nhưng phí khoản thì sau đây Thánh cả Du Xe đã ban kim Thì cũng sẽ ban chỉ Chẳng những con chiên trong xứ Mà nhiều người ngoài xứ Cũng rộng tay góp sức Sau hai năm kiến thiết Nhà thờ cũng đã hoàn thành cao đẹp Mặt tiền tô đá rửa Trần cung thánh bằng tôn lạnh, bàn thờ cập thạch. Khánh thành long trọng ngày lễ chúa kitô vua là bổ mạng của giáo sứ, ai cũng tỏ ra phấn khởi. Chắc sở đã tuyên bố cho mọi người biết, đó là ơn phù trợ của thánh cả giuse Giáo xứ Bùi Hưng thật khéo lo, nhà thờ như thế thế là to, người thư của ít mà nên việc, ắt hẳn ơn trên đã hậu vò. Một mừng non nước vùng ta, đồng nai khởi sắc biên hòa ngát hương. Hai mừng giáo sứ Bùi Hưng, gắn công xây dựng thánh đường nguyên Nga. Ba mừng quý khách gần xa, chung tay tô điểm nhà cha trên trời. Trích bài thơ của cha sở Đa Minh Bùi Phúc Vinh. Truyện tích 26 Có nếp có tẻ, ý nói là có con trai con gái. Chú Giuse Nguyễn Văn Sức 41 tuổi, vợ là Maria Trần Thị Thê, số nhà 41 Văn Cô Chí Hòa. Gia đình này đã được 6 con nhưng toàn là gái. Để dĩ nhiên cũng muốn có nếp có tẻ, nên đến kêu cầu Thánh Giuse và Thánh Anton. Chúa đã nhận lời và ban cho một cháu trai, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1984, đặt tên là Giuse Anton Nguyễn Đức Thiện, cháu dễ nít. Cả nhà đều vui mừng Chuyện tích số 27 Thầy thuốc mát tay Khắp vùng Chí Hòa ai ai cũng biết tiếng Thầy y tá Hiến Nhà ở bên Hồ Tắm Chí Hòa Tuy chỉ là y tá Mà từ nhiều năm nay Thầy chữa bệnh rất mát tay Mà không lúc nào nhà vắng khách Cách thầy chữa bệnh rất đơn giản Có khi chỉ xem mặt Nghe lời khai của con bệnh rồi cho thuốc Thuốc cho vừa đủ Dùng vài ngày Nếu chưa khỏi thì bệnh nhân trở lại Khi có ai khen thầy mát tay Thì thầy tươi cười Chỉ bàn thờ ông Thánh Cả Du Xe Đầy hoa tươi trong phòng thuốc Mà nói Thánh Cả Du Xe chủ đó Đức Hồng Y Hèp đứng Đấn lập dòng truyền giáo Hill hiu Tại nước Anh Cũng quen trả lời như thế Khi có ai khen ngợi công việc của người Thánh Cả du xe làm đó. Truyện tích số 28 Cái Móc Đầu Tiên Tháng 6 năm 1954, trên đường vào Nam, tôi băng qua Quảng Yên đến thăm nhà bác Phạm Thanh Ngạc, người bạn thân cùng làng. Thấy gia đình có vẻ buồn bã vì đã có 5 con gái mà chưa có con trai, nhất là bác lại là trưởng tộc. Tôi bành khuyên cả nhà khấn thánh Giuse và hôm sau là thứ tư, tôi làm lễ khấn ngài tại nhà thờ Quảng Yên rồi gia đình đi vào Nam. 9 tháng sau, ngày 7 tháng 3 năm 1955, bà vợ sinh ra một bé trai, đưa đến để tôi rửa tội tại nhà thờ Chí Hòa, đặt tên là Giuse Phạm Thanh Nghị. Em này khỏe mạnh, thông minh, học giỏi nết na, hiện làm kỹ sư tại Toronto, Canada. Đó là cái mốc đầu tiên trên đường đi lên của tôi đối với thánh cả. Từ đó đến nay những vợ chồng hiếm muộn không con hoặc có con gái không trai hoặc có con trai không có con gái đến sinh khẩn phần nhiều đã được toại nguyện, có đến 400 trường hợp được ơn. Truyện tích số 29 Thánh Giuse An Ủi Một thiếu phụ ẩm đứa con được hơn một tháng. Tên là phê du Du-xe-thịnh, từ giáo sứ Bùi Hưng Biên Hòa đến tạ ơn Thánh Cả Du-xe. Theo lời chị, trong thời kỳ mang thai, chị yếu đau bệnh tật, tưởng khó sanh nở vuông tròn. Nhưng chị vẫn lòng cầu xin Thánh Cả Du-xe, này đã sanh được cháu trai khỏe mạnh dễ nuôi, lại chị cũng khỏe mạnh hơn trước. Đêm sau khi sanh, chị thấy Thánh Cả Du-xe mình mặc áo xanh, tay cầm gậy, Đứng do đầu giường hỏi thăm Con sanh nở bằng an hả Ngày 19 tháng 1 năm 1986 Chị đem con đến đền Để dâng cho ông Thánh Và để tạ ơn người Truyện tích số 30 Trận mưa được mùa Tháng 3 là cao điểm mùa khô ráo Ở bang Mây Thuột Nhà dòng nữ Vương Hòa Bình Trồng một cơ sở cà phê 5 mẫu Các máy bơm nước đều hư hỏng. Mùa mưa thì chưa đến, cây cối thì bị nắng cháy và khô cằn, việc mất mùa năm nay đã thấy rõ. Nhưng nghe nói về quyền thế của Thánh Giuse đã ban nhiều ơn lạ tại Sài Gòn, chị em liền sốt sáng kêu khấn người ban cho một trận mưa để cứu mùa cà phê. Hôm ấy là ngày 20 tháng 3 năm 1986. Lúc 4 giờ chiều, bỗng trời kéo mây đen, sấm chớp liên hồi, Rồi một trận mưa như trúc đổ xuống 20 phút đồng hồ, nước chảy tràn trời, ai cũng đều bỡ ngỡ lạ lùng về trận mưa ấy. Sự việc này Đức Giám Mục Nguyễn Huy Mai cũng chứng kiến. Nhiều người ở bán mê thuộc cũng thuật lại. Riêng các chị dòng thì nhận biết đấy là ơn phù trợ Thánh Du Xe cứu giúp nhà dòng sau một tuần cầu nguyện. Chương 4 Bảo trợ lao động Truyện tích số 31 Ơn cảnh cáo Chị Teresa Hương 29 tuổi ở Cái sáng An Giang Giang diếu với một anh chàng hình như đã có vợ Cha mẹ chị khuyên bảo không được Bèn cùng nhau kêu khấn thánh du xe Một hôm cô cởi xe đi dự định theo chàng luôn Thì giữa đường bị té, trật tay, phải bó bột Và con đường tội lỗi bị chận lại Bà còn cho đó là ơn cứu trợ kịp thời của Thánh Cả Du Xe. Truyện tích số 32 Ơn Chừa Sị Ke. Bà Anna Trịnh Tị Tuyết, 67 tuổi, giáo sứ mẫu tâm Lăng Cha Cả, kể tích này. Con trai bà là Du Xe Vũ Trinh, 32 tuổi, có vợ con, mắc chứng nghiệt Sị Ke. Trước thì hốc, sau thì chích. Đã 15 năm, người gầy guộc, gia đình điêu tàn. Tháng 3 năm 1988, bà đến khấn Thánh cả Giuse thì sau đó gặp được nhóm cầu nguyện tại Tân Chí Linh do cha Lộc dòng Chúa Cô Thế làm linh hướng. Anh xin tới đó cầu nguyện chung với nhóm được một tuần lễ thì chưa hẳn, không nghĩ đến thuốc men nữa. Anh đã xưng tội, rước lễ và gia nhập nhóm đó để học lời Chúa và cầu nguyện cả nhà đều vui mừng. truyện tích số 33 nồi cơm lại đầy bà Maria Trần Thị Mừng 58 tuổi họ đạo Phát Diệm Phú nhuận kể tích này gia đình bà gồm hai vợ chồng và chín người con đã khôn lớn làm nghề may quần áo thuê nhưng từ sau tết không có việc làm đã phải bán dần quần áo quạt trần máy móc bát đĩa để đông gạo. Còn ba cái máy khâu, nếu bán nữa thì như chặt tay chặt chân, lo lắng lắm. Vay mượn đâu cũng không được, bà tưởng ngã lòng. Ngày 1 tháng 5 năm 1988, bà đến khấn thánh cả du xe Chỉ Hòa, rồi ra chợ Tân Bình thì gặp một chị không quen làm chủ sạp quần áo. Sau khi nghe kể nỗi niềm, chị theo bà mừng đến nhà xem. Rồi cho vay một chỉ vàng để làm hàng, rồi đưa lại cho chị bán giùm. Bà mấy khâu lại chạy reo vui, nồi cơm lại đầy, cả nhà vui mừng tạ ơn thánh cả. Truyện tích số 34 Kẻ cách bị cầm chân Tại nhà bà Giáo Thăng, 115 Nguyễn Thông, quận 3, có nhiều khách buôn từ Bắc vào trọ qua đêm. Một chị lương dân bỏ quên trong phòng tắm cái túi vải trong đó có hai chỉ vàng. Lúc sau nhớ vào tìm thì mất rồi. Bà than dẫn chị đến khấn đền thánh du xe. Thì sáng hôm sau, một chị bạn hàng muốn đi ra ga xe lửa mà cứ lẫn quẩn. Sao phải lên bỏ trả cái túi đó mới đi được. Chị kia vào phòng tắm thấy lại cũ mừng lắm. Liền chạy lên tạ ơn ông thánh trước khi về bắt. truyện tích số 35 Mẹ con cùng khỏi bệnh Chị Maria Kim Loan, 33 tuổi, ở giáo xứ Phú Trung Con trai chị tên là Du Xe Hoàng Kim Thuận, 6 tuổi Bị chứng bẩm sinh bệnh dịch hoàng, động đến thì Kiêu đau Chị đưa con đến khấn thánh Du Xe Sau đó mấy ngày, cháu Thuận đang tắm bỗng kêu lên Hết đau rồi má ơi! Còn chị thì bị sạng đường tiểu tiện, phải vào bệnh viện Tân Bình hút ra nhưng vẫn chưa khỏi. Ngày 18 tháng 4 năm 1988, chị đến khấn thánh cả, thì đêm đó chị thấy lọt ra viên sạng, lỡm chởm những gai, to bằng đầu ngón tay, quen gọi là quả ké. Và từ đó chị khỏi hẳn. Truyện tích số 36 Trẻ bị bắt cóc Chị Maria Trần Thị Vi Hương, 29 tuổi, ở Lạc Quang Hóc Môn. Có đứa con trai lên 5 tuổi tên là Lê Đức Bảo bị chị hàng xóm bắt cóc đem đi bán cho người nùng lấy 300.000 đồng. Chị Hương không biết, thấy mất con thì đi khấn thánh cả Giuse, rồi chạy tìm tứ xứ, hết Sài Gòn, Thủ Đức, Biên Hòa, chẳng thấy con đâu. Sau đó, chị lần lên định quán, đi vào làng nùng, bỗng có tiếng gọi Mẹ má chị liền chạy đến ôm choàng lấy con Chị tin là đã có ơn thánh cả dẫn đường Còn chị hàng sớm đã đóng kịch rất khéo Trước đó chị đã sang thăm nhiều lần và tỏ lòng thương hại Nhưng mặt nạ đã rơi xuống, chị bị đưa ra trước pháp luật Truyện tích số 37 Học xoàng ai lấy? Bà Maria Nguyễn Thị Huỳnh, 75 tuổi, ở giáo xứ Bùi Phát, Sài Gòn. Ngày 27 tháng 3 năm 1988, bà cho một bà quen mượn chuỗi hạt xoàn đáng giá một lạng vàng. Xong việc, họ đem trả thì bà đi vắng, nên gửi lại một người nhà. Chẳng mầy kẻ gian thừa cơ lấy mất, nhưng cũng chẳng biết là ai. Bà Huỳnh đi khấn các đền, nhất là đền Thánh Du Se, thì đầu tháng 11 Có một cô gái lạ mặt đem đến cho bà một cái hộp, mở ra thì là chuỗi ngọc của bà. Truyện tích số 38 Hai bé chậm đi Anh Thomas Nguyễn Văn Thể, 29 tuổi, ở giáo sứ thanh xá Bảo Lộc, có hai con song sinh thiểu tháng. Luca Nguyễn Ngọc Long và Marco Nguyễn Bá Linh. Hai cháu cồng chừng không đi được sau khi khấn thánh cả du xe được ít lâu thì hai cháu đã khỏe mạnh đi đứng lanh chạy. Ngày 11 tháng 6 năm 1989, anh Thể đưa hai con đến tạ ơn ông thánh. Truyền tích số 39, mất sách thánh lễ Roma. Nhà thờ hàng Thanh do cha Thomas Trang Lê Vinh làm bổn sở. Hồi tháng 10 năm 1985. Bị cải cắp lấy mất cuốn sách lễ Roma. Cha liền nhờ bà Trọng và bà Long là kẻ có lòng kính Thánh Du Xe cố gắng tìm mua cuốn khác. Việc đầu tiên là các bà đi khấn Thánh Du Xe. Lúc đó tại nhà thờ xứ Thị Nghè, có cha Gia Cô Bê Nguyễn Trọng Trí ở Hương. Nhân dịp đến thăm cha, hai bà nói là có việc mất sách lễ và nhờ cha có gặp đâu thì mua dùm. Ngày 25 tháng 7 năm 1986, lễ kính thánh Giacobbe, các bà đến mừng lễ bổ mạng cha, thì cha trao sách lễ cho các bà, nói là tặng cho cha sở hàng xanh. Hỏi ra thì có một người lạ mặt đem sách ấy bán cho một giáo dân thị nghè. Người ấy lại bán cho một dì phước, dì này đem tặng cho cha tri. Sách không ghi tên ai cả, nhưng khi đem về trình cha sở, thì người nhận ra đó chính là sách của mình. Truyện tích số 40. Trúng gió không nói được. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, 35 tuổi, lương dân, phường 25 quận 10 Sài Gòn. Đầu năm 86, chị mắc chứng trúng gió không nói năng gì được. Đã mấy tháng đầu nhất chân tay tê liệt, lưỡi sưng to không nuốt không nói. Một đêm chị nằm mơ thấy một cụ già mặc áo đỏ Cầm tay dắt chị ra khỏi chỗ nguy hiểm Ngày kia, người nhà đưa chị đến chữa bệnh Tại một cơ sở chăm cứu trên đường cách mạng tháng 8 Chị liền nhận ra cụ già mặc áo đỏ Trong một mẫu ảnh thánh Giuse xe treo trong phòng Chữa hơn một tuần lễ thì chị nói được đi được Sau đó chị xin học đạo tại dòng chú cứu thế Chương 5 Cứu nạn, cứu khổ Truyền tích số 41 Em bé nhu xương tức là bị bệnh mềm xương Chị Maria Trần Thị Lý, 26 tuổi, ở giáo xứ Ngọc Lâm, La Ngà Có một con gái sinh ngày 18 tháng 5, năm 1985 Tên là Maria Nguyễn Thị Lợi Uyển Cháu bị tật bẩm sinh nhu xương Chân bên phải mềm dẻo, bẻ quặc phía nào cũng được Gia đình đã khấn thánh du xe tại Chí Hòa thì chân cháu dần dần cứng lại và sau một tuần lễ thì khỏi. Được 10 tháng thì cháu đã biết đi. truyện tích số 42 Tình muộn Duyên May Chị Teresa Vũ Thị Liễu, 35 tuổi, là giáo viên trường hiệp hòa Chí Hòa. Năm 83, chị đã ngoài 30 tuổi và là con út gia đình. Cha mẹ muốn cho chị an bề gia thất Nhưng tình duyên lận đận chưa xui Đền thánh cả du xe ở sát trường Hiệp Hòa Chị đến khiêu sinh người Sau đó chị gặp được anh Đa Minh Lê Ngọc Kim 39 tuổi Mới đi học tập cải tạo về Anh có nghề thợ mộc Sống với một mẹ già Sau khi tìm hiểu nhau Anh chị đã nên vợ chồng Theo phép đời phép đạo Anh là con một Ba cậu muốn có cháu mà lâu rồi chưa tìm thấy tin mừng. Chị lại kêu vang thánh cả, xin thánh cả cho một mụn con. Lần đầu thai bị hỏng, lần sau sinh được cháu trai ngày 10 tháng 6 năm 1985, tên là Giuseppe Lê Vũ Quốc. Cháu khỏe mạnh, dễ nuôi, dễ dạy. Đến sau chị còn sinh được một trai một gái nữa. Tháng 7 năm 1992, trước khi đi nước ngoài theo diện sĩ quan học tập anh chị và các con đến tạ ơn thánh cả và dâng một cây tùng để trồng lưu niệm. Truyền tích số 43 xe bị mất lại thấy chú an tôn nghĩa ở sát hồ tắm tân bình đường cách mạng tháng 8 chú có mở sân giữ xe cho khách chiều ngày chủ nhập kia xe gửi chặt nhà về khuya. Một chàng đưa vé số 127 để lấy xe thì xe đã mất Sau khi thương lượng về giá xe Chủ nhà bằng lòng đền một nửa Chủ xe cũng đồng ý Hai bên cam kết Nếu tìm lại được xe thì chủ xe sẽ trả lại số tiền đền Sáng hôm sau Chú Nghĩa đi lễ kêu cầu Thánh Du Xe giúp đỡ Còn chủ xe thì đi hỏi các nơi bán xe cũ Đến ngày sáu phụ động thì gặp thấy xe Anh đưa giấy chủ quyền xe ra, chủ tiện biết mình có lỗi nên chỉ lấy một nửa số tiền giá xe đã mua. Ngày thứ ba, chủ xe dẫn xe đến gặp chú Nghĩa và xin trả lại một nửa số tiền đã nhận. Truyện tích số 44 Cuốn sách ly kỳ Cách đây 50 năm khi còn ngồi trên ghế chủng viện, tôi đã đọc truyện tu sĩ Andre rất thích thú. Và nhờ đó thêm lòng kính mến Thánh Cả Du Xe. Vì thế những năm thập niên 80, tôi ra sức tìm cuốn tiểu sử của Thầy mà không được. Hỏi mượn các thư viện trong nước thì không có. Nhờ thân nhân ở nước ngoài gửi về thì không được. Thôi đành thúc thủ. Buổi chiều ngày 3 tháng 10 năm 1986, có người gửi tặng cuốn Tu sĩ Andre Tông Đồ Thánh Du Xe bằng tiếng Pháp. Sách in đã lâu nhưng còn như mới, chưa có vết tay vết mực. Đó là quà của anh Đinh Công Tường, Đông Y ở 463 Đường Cách Mạng Tháng 8, Sài Gòn. Tình cờ mua được ở một quầy sách cũ bên lề đường. Tôi mừng quá, đọc một hơi rồi dịch sang Việt ngữ. Hơn một tháng là xong. Tôi coi đây là món quà quý của cha Thánh Giuse và chân phước André dành cho tôi. Xin hết lòng cảm tạ cha con thánh cả. Linh mục Yusea Maria Truyền tích số 45 Khỏi gãy cột sống Nữ tu Amanda, 60 tuổi, dòng mân côi, phục vụ tại Long Hương, Long Thành. Chẳng may té vỏng, gãy cột sống, không ngồi, không đứng, không đi được nữa, chỉ nằm bằng bạc thôi. Ai cũng tưởng là khó mà bình phục. Chị kêu cứu Thánh Du Xe thì sau 10 ngày, 9 ngày lễ Thánh Cả 19 tháng 3 năm 1984, chị bắt đầu đi được để lên nhà nguyện giữ lễ tạ ơn Thánh Cả. Và sau một tháng chị đã hoàn toàn bình phục để trở về nhiệm sở. Truyện tích số 46 Ơn báo động kịp thời Chị Maria Dung, 40 tuổi, ở Thái Hòa được ơn như sau. Sáng sớm ngày 16 tháng 5 năm 1987, vợ chồng chị cùng cha mẹ đi dự lễ tại nhà thờ Thánh Mẫu Chí Hòa như thường lệ. Lúc lễ vừa bắt đầu, chị tự cảm thấy sốc ruột liền bỏ ra về, không có lý do gì cả. Vừa đến trước nhà, chị thấy một xe đạp dựng tại đó và hai chàng trai đầu chạy bóng, quần áo bảnh bao đang gậy cửa sắt. Chị dùng la lên, Các anh làm gì thế? Hai tên liền gạt chị ra, nhảy lên xe đạp, dòng mất. Cả nhà đều vui mừng, coi đó là có ơn thúc dục của Thánh Du Xe, mà cả nhà đều sùng kính. Trong nhà phòng trước là hiệu sửa đầu điện, phòng sau có hai xe cấp mấy toanh. Hai chàng tưởng bỡ nhưng đã bị mất ăn. truyện tích số 47 Ông cụ ấy là ai? Một chị công giáo lấy chồng bên lương đã được hai con đều cho chịu phép rửa tội, nhưng người chồng thì không muốn nhập đạo. Nhân bị chứng sốt rét ngã nước chữa mãi không khỏi, anh mới nói, nếu đạo chữa khỏi thì anh tin. Đêm nọ anh mơ thấy một cụ già chống gậy bồng em bé đến bảo anh, ta sẽ chữa cho con khỏi. Thức dậy anh hỏi bố vợ, ông cụ đó là ai mà có phép chữa con khỏi bệnh? con bố vợ liền nói về thánh Duse. Sau đó anh khỏi bệnh, liền học giáo lý và đã được rửa tội, đặt tên thánh là Duse để nhớ ơn muôn đời. Truyền tích số 48, cháo trai nổi dòng. Anh Vũ Đức Kiên 40 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Dung 36 tuổi ở giáo xứ nghĩa hòa Tân Bình. Anh Kiên đã có đời vợ trước. Được năm con gái Sau khi vợ chết Anh chấp nói với chị Dung Mong rằng sẽ có con trai Nhưng lại thêm được hai con gái nữa Vị chi là 7 cô nàng Cả họ buồn bã Vì anh là con trai duy nhất của gia đình Anh như hoàn toàn thất vọng Đay nghiến vợ con Không tin ở hiệu quả lời cầu nguyện nữa Phần chị Dung thì vững lòng trong cậy Hàng tuần Ngày thứ tư chỉ đến tòa du xe cầu nguyện Trong khi ấy cả nhà chị dèm pha Thấy chị có thai họ bảo Lại con gái nữa cho mà xem Ngày chị đi sinh không ai thèm ngó Lúc sinh ra con trai báo tin về gia đình Chồng cũng không tin Ba ngày sau anh lên thăm ẵm bế con thì mới nhận ra là đúng thật Tên cháu là Du Xe Vũ Đức Thạch Cả họ vui mừng thêm lòng mậu đạo truyện tích số 49 gương vỡ lại lành. Một gia đình chồng đạo gốc, vợ Tân Tòng đã có hai con. Ba năm nay anh chị lì nhau họ hàng khuyên cáo hết cách mà vô hiệu. Hai con ở với cha tại nhà ông bà nội, thỉnh thoảng chị có về thăm con, mặc dầu hai bên đã có án quyết định ly dị. Bà mẹ chồng nghe tiếng thánh cả thì đi khấn Cách ít ngày, anh chồng tự tìm đến gặp cô vợ để giàn hòa, và ngày đoàn tù đã được tổ chức thân mật linh đình gần như ngày cưới. Cảm tạ thánh cả du xe muôn đời Linh mục du xe ghi ngày 13 tháng 6 năm 1987, theo lời bà mẹ chồng. Truyện tích số 50 Nạn xe cảnh tỉnh Ở Củ Chi có một chị chồng ở xa mà giao du với một chàng trai trẻ, gương xấu đồn cả làng trên xóm dưới. Có giấy phép đi đoàn tụ với chồng mà chị không muốn đi, ai khuyên can cũng không được. Một nữ tu thấy thế thì kêu cầu Thánh Du Xe phá sự giữ đi. Cách chừng nửa tháng, hai anh chị đi một Honda trên đường đi Tây Ninh Sài Gòn, số mạnh vào một xe vận tải đậu bên lề.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 Chương 6 Cứu chữa bệnh nhân Truyền tích số 51 Đổ không kết trái Sau ngày 30 tháng 4, một nhóm nữ tu tại Củ Chi trồng tỉa một mảnh vườn để nuôi nhau. Gia đình kế cận chiếm mất một khoảnh, đòi mãi không chịu trả. Chị tu si trưởng đến khấn thánh du xe tại Chí Hòa. Sự việc xảy ra là Đậu họ trồng chỉ say hoa mà không đậu trái Trước sự kiện đó vợ chồng anh hàng xóm hội tâm Nghĩ là mình làm quấy mà bị phạt Nên xin hoàng đất lại cho chị em Nhưng chị em nghĩ tình nhường lại cho một phần Bảo làm ăn tự tế thì sẽ trúng Còn phần mình chị em trồng mấy trăm cây dừa Để yên chuyện về sau Truyện tích số 52 Vì cháu, ông được đạo. Bà Maria Trần Thị Mát, 59 tuổi, giáo sứ Nam Hòa, đã kể tích sau đây. Bà có người con gái tên Maria Bùi Thị Lan, kết hôn với một anh tân tầm tên là Duce Trần Khánh Hòa, hiện ở bang Texas, Hoa Kỳ. Anh chị thành hôn đã 8 năm mà chưa có con, nên viết thư sinh mẹ kêu khấn thánh cả tại Chí Hòa. Kết quả là cuối tháng 4 năm 1987, chị đã sinh một bé trai, đặt tên là Du Sê Trần Quốc Duy. Ông bà nội hiện đang ở trong nước, được tin mừng lắm và nhờ ơn Chúa tác động đã quyết tâm theo đạo. Truyền tích số 53 Kẻ cách tự tố Chị Anna Lưu Ngọc Dành 30 tuổi ở giáo xứ Tân Chí Linh kể tích này. Chị bị mất chiếc đồng hồ đeo tay. Có hồ nghi là cho đứa cháu tên Khoa ở cùng nhà, nhưng nó chói dài. Chị cùng nhà hợp ý kêu cầu thánh cả du xe. Chiều hôm đó tan học, Khoa không về ngay, nhưng nhờ đứa bạn đem cặp về dùm. Bà Oanh hỏi lý do thì nó nói, Anh Khoa mắc đi bán đồng hồ trên phố. Thế là đã rõ ràng. Lúc Khoa vừa ló mặt về, bà Oanh nẹt, thì nó thú đã bán được 4000 đồng, hiện tiền đó còn nắm trong tay. Bà dắt nó dẫn đến hiệu sinh chuột và chịu thêm 200 đồng tiền lời nữa. Truyền tích số 54, viêm khớp mạng tính. Giáo sư Ferro Trần Ngọc Cư, 88 tuổi, giáo sư Phú Trung Tân Bình, mắc chứng viêm khớp mạng tính trên 20 năm, đau nhức đi lại khó khăn. Đêm không ngủ được. Sau khi khấn Thánh Du xe được 5 tháng thì bớt dần, rồi khỏi hẳn, chạy nhanh được. Xin cảm ơn Đức Mẹ và Thánh Cả Du xe. Giáo sư cư là nhà trí thức, đã từng hoạt động trong ngành học chính. Sự nhận định của ông phải là chánh chắn, đáng tin. Truyền tích số 55 Mất 1 được 2 Chị Maria Lê Thị Thu Hằng, 30 tuổi, giáo sứ Nam Hòa, bị mất xe đạp tốt, có nghi cho người bên cạnh nhưng không dám nói. Chị đến khấn Thánh Giuse Xe thì lên một phụ trách bảo, nếu không thấy thì ông Thánh Du Xe sẽ bù cho. Khi về chị mua hai tấm vé đồng tháp, trúng một số tiền đủ để mua hai xe đạp tốt. Truyện tích số 56 Khỏi bệnh được đạo Thưa cha, ngày trước cha dặn, khi nào cháu Tuấn lên 12 tuổi thì dẫn đến thăm cha. Một người đàn ông cỡ 40 tuổi đến gặp tôi tại tòa kháng Thánh Du Xe và nói thế. Tôi bỡ ngỡ hỏi, câu chuyện thế nào mà tôi lại dặn như vậy? Dạ, tôi là người lương, cũng ở phường 7 Tân Bình này. Cách đây đã lâu, cháu Tuấn bị chứng sốc rét, xuất huyết nguy kịch. Tôi đã đem cháu đến đây để kêu kháng thì cháu được khỏi như đã hứa tôi đã cho cháu tổng giáo tên là thánh du xe à thì ra là vậy rồi tôi hỏi cháu tuấn con có đi lễ chủ nhật không đã xưng tội rất lễ lần đầu chưa thưa cha con vẫn đi lễ chủ nhật và được xưng tội rất lễ dở lòng sau đó người cha còn xin thêm một ơn khác và hứa cả gia đình sẽ nhập đạo cảm tạ thiên chúa và thánh cả du xe truyện tích số 57 Viên ngọc hình Phật. Chị Maria thịt 46 tuổi, giáo xứ Ngọc Đồng hổ này kể tích sau đây. Trước đây chị có nhận một món món nữ trang bằng đá ngọc hình ông Phật đáng giá một lạng vàng. chỉ bỏ vào túi xách, ghé một đôi nơi, về tới nhà thì thấy mất rồi. Chủ cũ đòi bồi thường, chị chịu một nửa lạng vàng mà không xong chị chạy đến khấn thánh cả du xe thì chừng nửa tháng sau lại thấy món nữ trang đó trong túi sách của chị. Có lẽ kẻ cắp đã bị lương tâm cán rứt mà lén trả lại chị như vậy. Chị tin vào sự giúp đỡ của thánh du xe nên đến tạ ơn. Truyện tích số 58: Trẻ viêm màng não. Chị Maria Nguyễn Thị Phương 34 tuổi. Giáo sứ Tân Phú Tân Bình Con gái chị tên là Maria Nguyễn Minh Bảo Trâm 4 tuổi bị chứng đau màng não lúc được 7 tháng Cháu bị coi giật không đi không nói được Chỉ nằm bần bật thôi Sau khi khẩn thánh cả Thì ngay hôm sau cháu ngóc đầu lên được Cách một năm cháu đi lại bình thường Và khôn như các trẻ đồng trà Nhưng còn tính thất thường Hay nổi sung la hét Xin thánh cả đã thương thì thương cho trót, gia đình hết sức tạ ơn. Truyện tích số 519, tấm bảng tạ ơn. Tạ ơn thánh cả Giusea ngày 1 tháng 1 năm 1992, đậu Vân Công, Thanh Hóa. Ai đến kính viếng tượng đài thánh du xe tại bãi hiền, Tân Bình cùng chú ý đến tấm bảng tạ ơn trên đây bằng đá Thanh Hóa từ Thanh Hóa gửi vào. Số là chú đậu văn công cán bộ tỉnh Thanh Hóa năm 1991 vào Sài Gòn 3 lần mỗi một tháng để lo mua hàng cho tỉnh Thanh Hóa đáng giá 1 tỷ 500 triệu đồng mà không xong. Lần thứ 3 tháng 12 năm 91 chỉ còn 3 ngày nữa là hết mà công việc cũng chưa đi tới đâu. Anh nóng lòng lắm, may có một người bạn mách cho anh, anh liền đem bông đến kêu cầu Thánh Du Sê giúp đỡ 3 ngày luôn. Đến ngày thứ ba là 31 tháng 12 năm 91, thì anh được cấp giấy mua hàng. Để tỏ lòng biết ơn, anh đã đặt làm tấm bia này bằng đá thanh hóa và làm tại thanh hóa. Truyện tích 60 Trẻ tắt ống mật Bé Andre, 8 tháng, bị tắt ống mật, phân thuốc trắng như phân bò. Bác sĩ điều trị cho biết cứ 6 trẻ thì 5 đứa chết. Bệnh này khó mà qua được Nếu dùng thuốc không hết thì phải giải phẫu Cha mẹ nghe vậy khóc như mưa mày có người mất gia đình đi khấn thánh du xe Thì bé liền khỏi Bài tiết bình thường Bác sĩ cũng lấy làm lạ Cước chúng Trên đây chỉ là một số nhỏ Các ơn do thánh cả cầu bầu Còn nhiều tích không chép vào đây Và vì tới nhịn sợ động chạm Hoặc vì nó cũng giống như các tích trước cũng có khi vì vội không kịp ghi. Chỉ thấy rằng thánh cả mỗi ngày càng tỏ ra linh ứng quảng đại. Xin tạ ơn ngợi khen Chúa Kitô đã dùng thánh cả mà ban trợ hồn xác chúng con. Linh mục Giuseppe Maria Châu Thủy. Chương 7: Cứu thoát tội nhân. Truyện tích số 61. Bệnh lâu năm được khỏi. Bà Maria Lê Thị Lương, 86 tuổi, giáo hữu xứ Tân Định, Sài Gòn, kể lại tích này. Tôi là người Sài Gòn, ít quen chịu lạnh. Năm 1925, chồng tôi đưa tôi ra Bắc, vào giữa mùa đông. Tôi liền bị nhiễm lạnh, mỗi tháng nóng lạnh ba lần. Suốt 60 năm, không thuốc nào trị được. Năm 1981, tôi đang cơn sốt nặng, thì có người nói cho hay. Tại Trí Hòa có tòa khấn thánh Giuse linh lắm. Dầu trời đã tối, tôi cũng cố đi. Tới nơi cha phụ trách đưa tôi đến quỳ trước bàn thờ, rồi trao cho bản kinh khấn. Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Đọc mới được nửa kinh trong người thấy dễ chịu. Đọc hết kinh thì tôi hết bệnh cho đến ngày nay.